minh thần đi dọc theo các be giường sập dòm từng thân xác chết khô trên khuôn mặt dáng thân vẻ điệu còn nguyên vẹn nét đầu đớn khủng khiếp kẻ kéo ngược hai ngón tay cái lên xả nhà kẻ lại đằng đấm đá vào vách tường người thì hút đầu vào vách đá kẻ thì ôm bụng rền la người thì trợn mắt há hốc mồm nằm dãy rụa nhiều kẻ cầm chày vô, nện vào thân xác tứ chi như các ông đạo tu khổ hạnh Ép xác, có người thắt cổ treo lơ lửng, nhiều kẻ dùng hai tay bóp cổ, lưỡi thè lẻ ra, mắt trợn ngược, nắm kẻ phát cuồng xé rách bơm quần áo, cười khóc lùng tung. Những hình gầy xác vẻ nam nữ, già trẻ sang hèn đủ loại, nhiều tín đồ chỉ còn bộ xương sau tháng năm phụng sự thần yên, cũng có kẻ mập bung người như súng nước. Đủ mọi hạng, đủ mọi sắc dân, đủ mọi thứ mặt biểu lộ sự đau đớn khủng khiếp vì dám cả gan chống lại tổ nương thần ma giáo và đang bị thần hành. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng, kẻ nào đã nhập ma túy giáo thì khó lòng mà trả nổi. họ đã gục ngã trước hình phạt của tổ nương thần, còn một số thì đã đầu hàng thần tổ nương khi được thần về gọi đệ tử quay về và trong giấc mơ, trong ảo giác hay trong thực cảnh. Thánh Ý lạn ông vừa nói vừa dẫn minh thần đi sâu vào nội tầm. chàng trai đưa mắt ngó thấy những xác đệ tử yêu thần nằm thẳng cẳng sau cơn vật vã vì thiếu chất mốc phin đã trợt mắt tiếp đi hoặc vẫn mở trừng trừng con mắt. Thánh Ý mở màng nhìn quanh điện, đó là một cách trừng phạt những tín đồ muốn thoát ly lời nguyện của tổ nương thần phủ dung ngàn đời đình ứng. Động trí tò mò võ minh thần kẽ hỏi, chẳng hay lời nguyện đó. Tiểu Điệt đây có thể biết được chăng?" Thánh Ý gật đầu, tướng công chẳng những sẽ được biết mà còn biết thêm điều bí ẩn ngàn đời của Phù Dung Thần Giáo liên quan đến vận mạng đời đời của hàng trăm triệu con dân sống nhờ thần giáo. Cùng lời nguyện độc địa của Tổ Nương Thần truyền tử lưu tồn trên các xứ Phù Dung, sáng nay tướng công sẽ biết hết và cũng sẽ phải giữ kín lời nguyện bí mật ngàn đời đó. Mời tướng công vào đây. Minh Thần theo lão nhẹ gót đi vào khu nội tầm, điện thật sâu thăm thẳm, bỗng tới cuối điện, tường đá dựng cao vút hai bên, chân uốn như sóng lượn, chừng vai thước rồi chạy vòng vào theo hình móng lừa, có một bức rèm vàng kim tuyến buồn rũ từ nóc xuống nền điện. Thần nữ phụ dùng đường đường đi cạnh Minh Thần, đưa tay giật nhẹ một cái, mấu chốt vàng khối trên tường chỉ bình bong, bình bong, tiếng chuông kỳ ảo lại nổi lên, khoan tay rồi đổ dồn âm thanh chìm nổi như gần như xa. vừa dứt, trần bức rèm vàng kim tuyến sột sạt lên, mở ra một khu nội cung bệ đá chập trùng vút cao. thanh y thần nữ đưa minh thần lên, đúng hai bưởi bệ, bỗng chàng tuổi trẻ rột lòng đứng sững trước cảnh kỳ dị đập vào nhãn quang, một cái bệ thờ khổng lồ vụt hiện ra với một ngọn đèn dầu lạc vĩ đại hết sức. Có lẽ từ sinh làm người tới nay chưa bao giờ được thấy ngọn đèn to lớn bằng một phần ngàn ngọn đèn kỳ quái này. Minh Cần được dẫn leo lên từng hàng bệ bên hồng, dòm còn thấy nhiều mâm đựng dụng cụ tiêu thụ nhà phiến khác nữa. Các loại đồ nghề hồi Trung Cổ trở lại vẫn còn thô sơ, chưa tinh vi như các món dọc tàu mới phát minh ra từ thời cận đại. Và sau bệ đồ thờ này có một chiếc giường thất bảo chạm trổ rất đẹp sau giường có đặt một cái ngai vàng trang trọng như ngài vua chúa, trần ngai kê mép thành giường. trên ngai có một pho tượng nữ ngồi rất uy nghi, coi như người thực. đến nỗi vừa thoáng thấy võ minh thần lại tưởng rằng người bằng xương bằng thịt ngồi đó, vì da mặt màu trắng ngà giống như da người. tượng nữ mặc áo vàng kim tuyến lấp lánh, đầu chít khăn vàng, chân đi hài thổ vàng cẩn kim cương, xà phìa. Áo cũng nhiều chỗ đính kim cương, phản chiếu ánh sáng muôn màu rực sỡ. Ngoài ra còn mấy cái tàn tía chè trong ngồi tượng, và xế bên ngay có một cái giá con nhiều mắt treo, mấy cái áo thụng, màu tía hòa nắng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh, nâu, như để tượng thay đổi vậy. Ánh đèn dầu lạc hắt soi lên mặt tượng đẹp long lanh, hai con mắt cẩn hai viên ngọc xanh biếc sáng long lanh, cực kỳ linh hoạt trên khuôn mặt đẹp phi phạm đây chính là phụ dung thần. Bỏ cái bật kêu lên, đã thấy thần nữ lại ra hiệu cho thánh y bước tới chỗ cây giường thất bảo. Thần nữ, thánh y ra hiệu cho minh thần cùng chắp tay vái lễ một tràng, và thánh y lập tức dẫn hai người tiến sang vách hữu, dưới bên ngài vàng của tượng thần phụ dung. Thánh y kéo sọt bước rèm che vách, vách đá nhổ ra nhận thím. Ngay đấy có một cái bình thủy tinh ra miệng đựng đầy một thứ bột đỏ như hồng hoàng. Bốc một nắm dơ lên cao Vị Thánh y vụt nghiêm sắc mặt Mà rõ ràng Trong đội điện phù dung thần giáo Trước tổ nương thần Giờ đã tới lúc tướng công biết tường tận Về thần tục nước yên này Sao sao lại có buổi lễ vô cùng nghiêm trọng Và sáng nay Sau mối duyên kỳ ngộ Tổ nương thần linh thiêng trùn rổi Cho dị thú mang người Bị nạn tới xứ cháu con của ngài Giờ phút này xin hiện linh chứng kiến Giày phút thiêng liêng Thần ngôn cáo trì duyên tác hợp dứt lời lão cầm nắm phấn bụi đỏ hồng hoàng ném bột vào vách đá như trò ảo thuật từng hàng chữ hiện lên móc ngược vòng ngang còi rất lạ mắt võ minh thần nhờ xưa được theo tôn sư chu du thiên hạ được học khá nhiều thứ tiếng nên vừa trông thấy đã biết ngay đó là loại chữ của dân thái thổ đào thường dùng nhưng có nhiều thứ hơi khác một chút cứ mở chữ lại thế lẫn vào một hai chữ bạch thoại hán tự có lẽ vì tiếng thái lào có thiếu nên phải mượn tiếng Tàu xưa, vì văn hóa Trung Nguyên đương thời đã tràn nằm khắp Á Đông, ngọn đèn dầu lạc trên bệ thờ tỏa sáng rực, võ Minh Thần đọc tiếng được tiếng không, vị thánh ỷ lạc ông dịu dàng bảo. Những chữ hơi khác này chính là tiếng riêng của sư phụ Dung, lấy tiếng nhắn, tiếng kha, tiếng giao chế biến ra, những dòng truyền ngôn di bút này đã viết trình sáu thế kỷ để đạo phụ đọc giải giúp đứng cổng trò tiện. Lãnh Chúa Phủ Dung Quốc Giáo chủ Phủ Dung Thần Giáo Truyền ngôn lại cho con cháu Thần Dân Bản Quốc Ta lập đền thờ này Vào thời lập quốc Đền này là đền thờ Phủ Dung Thần Nữ Tổ Nương Bậc Đình Thần đã cứu dòng giống Hợp tộc này thoát nạn tiêu vong Và đã ban cho Tổ tiên ta Một kho tàng chi bảo để lập quốc Kho tàng này không bao giờ cạn. Nếu các người dốc lòng thờ phụng Tổ Nương Thần Cho trọn đạo tôi con đệ tử Đó là cây thầu nữ hoàng thảo mộc trái cây mỗi mùa chảy ra vàng đen hóa thành máu lệ xương của tổ nương thần phủ dung ngài đã ban máu lễ xương thịt của ngài cho tổ tiên ta dựng lên nước phủ dung sứ phủ dung thờ phụng người lập nên phủ dung thần giáo thần giáo còn sứ phủ dung cũng còn còn dòng giống phủ dung hợp tộc này còn thần giáo tàn vàng đen hết phủ dung quốc liệt người sứ phủ dung cũng chết ta dựng đền này ghi lại lập ngôn của tổ tiên ghép lại gốc nguồn phái hệ, khắc lại lời nguyện trên đá, truyền đại điều bí mật cho con cháu thần dân truyền từ lưu tôn ghi nhớ đời đời. Lập ngôn của tổ tiên là phong tục, luật lệ, lời lãnh chúa làm thành ước pháp. Lời nguyện theo mộng triệu là đời nguyện độc địa, đời đời ứng nghiệm trên sức phù dung. Con cháu thần dân tuân theo lời lãnh chúa giáo chủ, nước phù dung còn, dòng giống phù dung phạm đời nguyện của tổ Nương thần, dòng giống sẽ bị tiêu diệt. Phủ Dung Quốc Năm Thứ Nhất Lãnh Chúa Giáo Chủ Khan La Nghe rất lời, vị thanh huy đọc dài, võ minh thần vột có cảm giác mình đang đi sâu vào trong cái chuyện bí ẩn dị thường của nền huyền giáo nâu kỳ đạ, một thứ ma túy giáo thần bí đang lan tràn thế giới với một sức đôi cuốn như bóng quỷ nhập tràng màng lốt mỹ nhân tuyệt thế. Bất giác, chàng đưa mắt nhìn nàng giáo chủ, nữ chúa xứ Yên và Thánh Y lãn ông, lòng càng thắc mắc, chẳng hiểu sao hai người lại cho chàng đi sâu vào bức màn bí mật kỳ lạ đó. Dưới đền thờ lúc này, khuôn mặt nữ chúa phù dung thần giáo càng coi thần bí, đẹp phì phạm, còn mặt Thánh Y càng nghiêm chỉnh chừng như ông già hiểu rất rõ là ông đang làm một việc hết sức linh thiêng. Mời tướng công lại qua đây một chút. Nhược cây máy, Minh Thần theo hai người tiến sâu vào hai bộ. Thánh Y lại bốc một nắm phấn bụi màu hồng hoàng, ném vãi lên tường hai ba cái. Dưới đèn, từng hàng chữ lại hiện lên, nhỏ hơn hàng chữ vừa rồi. Võ đoán chắc mặt tường được viết bằng một thứ mực đặc biệt gì đó, và chữ nổi lên khi phấn hồng hoàng chạm vào, cũng như viết bằng nhựa dính bắt bụi vậy. Từng hàng chữ lại hiện lên, lời nguyên của Phụ Dung Thần, Ta đã ban cho các người hóa thân máu lệ của ta, nó sẽ là nguồn sống của các sắc dân trồng nó. Chìm chóc sẽ mang đi, gieo rắc trên trái đất, nó sẽ cho các người sự sống phồn thịnh, nó sẽ trị nhiều bệnh tật, ban nhiều an ủi. Nhưng mắc vào như mắc dây xiềng, vì không cách nào trị nổi. Ta cho các người cây phủ dung, xứ phủ dung. Các người sẽ mở trong một đền thần giáo, và với kẻ phụng thờ, ta cho biết điều bí ẩn vô cùng về hóa thân ta, hay lập nguyên cho con cháu nối đời gìn giữ, sứ Phủ Dung và dòng giống Phủ Dung sẽ bị tiêu diệt nếu thần giáo sủy tàn Minh thần chợt trầm ngâm, thật là huyền bí, cũng như sắc nùng, nguồn gốc tận bên Nga thượng cổ. Nhưng còn điều bí mật trên sứ Phủ Dung chăng? thanh Ý vụt nghiệm sắc mặt. Đã phụ người ngoài cuộc không được quyền biết đến điều bí ẩn sinh tử đó, thần nữ Sứ Yên sẽ đưa tướng công vào. Minh Thần ngơ ngác chẳng hiểu tại sao mình cũng là người ngoài cuộc mà lại khác Thánh Y, nhưng chưa kịp hỏi thì thần nữ đã đưa tay ra hiệu. Thánh Y dừng lại, chỉ còn Minh Thần theo nàng đi vào phía trong, trèo lên bệ tượng phía sau. Nơi đây lại có một khung cửa đóng, nàng mở cửa đưa võ vào, trong này có một gian nhỏ, vách đá nhẵn, cũng có một ngọn đèn dầu. Không nói chi, thân nữ cầm phấn hồng hoàng ném vãi lên tường, chữ yên hiện lên, và những nhảy nhót như trước mắt của chàng tuổi trẻ. Bí mật truyền đời, lời nguyên độc địa trên sứ phụ dung, đệ tử phụ dung mang xiềng xích vô hình suốt đời khó cởi, vì chất phủ dung bám vào xương tủy không thuốc nào trừ nổi. Làng y có tài cải từ hoàn sinh cũng bó tay, vì trên cõi thế gian này không có vị thuốc nào khắc kỵ vị thuốc các kỳ này chính là một loại dã thảo chỉ sinh ra tại các xứ phủ dung đó chính là loài tam sắc nhật kỳ ký sinh thảo dã cây cỏ này từ cây phủ dung hóa sinh ra mọc ngay dưới các phủ dung tam sắc nhật kỳ thảo này mỗi ngày đổi đúng ba màu theo ánh thái dương sáng sớm là màu xanh đến trưa lá chuyển sang màu bạc đến chiều hoàng hôn lá lại đổi sang màu vàng bứt nắm lá cây này dùng cả rễ đem về nấu nước uống một thang là rất Nếu thiệt hạ biết, dân Phủ Dung sẽ tiêu vong, vậy cứ thấy mọc lên là phải làm cỏ mà đốt tiền Biết giữ thì còn, không biết giữ thì mất, con cháu hãy nhớ lời nguyện trên xứ Phủ Dung. Võ đứng im như phỏ tượng, mắt ngó đăm đăm hàng chữ đã ghi chép điều bí ẩn dị thường về chất ma túy Phủ Dung và lời nguyện độc địa của sắc dân trồng cây thậu. Chàng hiểu được điều bí mật về chất nhựa cây đã làm đảo điền thiệt hạ, từng gây nên một cuộc chiến tranh nhà phiến và làm sụp đổ triều đình mãn thanh. khi theo tôn sư chủ rùi thiền hạ chàng cũng từng được biết sức mạnh ma quái của nhà phiến lan tràn rất mau. bà tây thái hậu khét tiếng cũng là đệ tử của phụ dung phàm đã rơi vào hầu hết đều không bỏ nổi. từ đông sang tây đã có nhiều tay giành y có tài gần như cải tử hoàn sinh không thua hòa đàm biển thước đã dùng hết tài nghệ chế giả lắm môn cả nhà phiến đều không trị nổi. Chính chàng đã từng lấy nảm lạ, không hiểu tại sao loài người hiện nay đã khôn ngoan xảo trá, tới độ chế ra các thứ thằng thiền nhập địa, thiền lý thận thông, lại chưa phát minh ra được món trị bệnh nghiện mà túy. Để đến nỗi hàng vạn, hàng triệu đệ tử phụ dung bị mà túy theo ám suốt đời như một thứ oan hồn. Trong khi đó, chính chàng cũng từng được thấy mấy dân uống thầu lại bỏ dễ như trời vào mùa hái thảo đàn bà còn nít con nới cũng hút thuốc liền miên nhưng xong mùa gặt bọn này bỏ dễ hơn bỏ thuốc lảo trong gia đình chỉ còn một hai người hút giờ chẳng mới chợt hiểu thì ra phẩm vật gì cũng có các vật khắc tinh như hỏa kỵ thủy chuột kỵ mèo thuốc viện chỉ có một loại khắc thảo khắc tinh là loài cây mỗi ngày thầy bà sắc tá kia thứ cây mọc dưới gốc thảo một giống ký sinh thảo không phải cây tầm gửi từ đầu theo gió bay tới bám vào Ngoài giống thảo khắc tinh này, mọi thứ dược tính khác đều vô hiệu. Dân trọng thầu xứ nào cũng gửi vận mạng vào nhựa thầu, họ đều hiểu, họ đều hiểu rằng nếu điều bí mật này mà lộ ra thì sẽ không còn cách tiểu thụ dân thầu này nữa. Và dân sứ thầu sẽ lâm nguy vì lẽ giản gì là đệ tử phù dung nào chẳng muốn cởi siệm nổ lệ, nên tất cả đều nhất quyết giữ đời nguyện độc truyền tử lưu tôn, coi đó là điều sống còn của bộ tộc. Minh thần vẫn vơ nghĩ tới hàng bao nhiêu triệu dân trọng thậu và tiêu thụ mà tí, lòng bỗng thấy băn khoăn khó tả khi nhìn thấy rõ sự thịnh vượng của sứ Phù Dung được tạo dựng trên sự suy tàn của đám đồng đệ tử Phù Dung. Nhưng bỗng chẳng trai trột dạ hỏi thần nữ, à điều bí mật sinh tử này sao lại có thể để người ngoài như ngù mộ biết. Tần nữ nhìn chàng cách ngoại xứ, vành môi cánh cung, đỏ thắm, nhẹ mỉm cười, tươi mát như hoa quần vừa hái, vì chàng cũng sẽ giữ kín lời nguyện cùng tiếp. Tướng công hãy coi tiếp đây, dứt lời, nàng lại bóng phấn hồng hoàng ném vắt lên vách bên, tự nhiên chữ vừa hiện lên rõ, tìm bình thần bỗng đập mạnh, như linh cảm có chuyện liên quan. Lời nguyên của Ali Khan, lập ngôn của tổ tiên sắc dân hợp tộc truyền lại cho con cháu đời đời. Tổ tiên các người kẻ như đã vùi xác tại Sa mạc Kobe, nếu không được phủ dung thần nương cứu vớt, tổ tiên các người đem sức tàn vỡ đất dùng thần cho con cháu để sau này lập quốc. Các người hãy giữ kín nguồn gốc. Khi kỵ binh Bông Cổ còn dọc ngang thiên hạ, các người sẽ lập nên một nước bà biển giới này, đặc tên là Phủ Dung Quốc, để ghi nhớ công ơn Phủ Dung Thần Nương. Các người sẽ dựng đền đài thờ Thần Nương, các người sẽ lập nên Phủ Dung Thần Giáo, ướng mộng Gù Phủ Dung Thần Nương sẽ là Tổ Nương Thần. Người giữ Phủ Dung sẽ là con cháu Thần Dân của người, đời đời hương khói, suy tịnh theo Thần Giáo. Để đền đáp công ơn, dòng chúa phụ dùng sẽ mang họ khan làm giáo chủ thần giáo. Đàn ông không làm chúa, hãy chọn một trinh nữ thật thành khiết làm nữ chúa, mang tên thần nữ phụ dùng nương. Hồng nữ chúa giáo chủ không được lấy chồng trong suốt cuộc đời, kẻ nào phạm tội sẽ phải chết. Ngoại trừ năm đúng 20 tuổi, năm tổ nương mang hận xuống tuyển đài hóa thân làm cây thuốc. Nữ giáo chủ năm đó sẽ được lấy chồng nếu có một khách lạ tình cờ lạc nơi xứ phụ dùng cách đó sẽ làm chồng nữ chúa giáo chủ với đầy đủ nghỉ lễ, bất luận già trẻ xấu xí mù quẻ cầm điếc đó là phò mã phù dung, vì ana tổ nương rùn rủi. Nếu cách cả không chịu, nữ chúa sẽ lấy xác khách ướp thờ hậu điện và suốt đời không còn được lấy ai. Phò mã phù dung sẽ cùng thần nữ làm chủ nước chủ giáo và thần dân hưởng phúc, xứ sở yên vui, bằng trái lời sẽ bị tiêu diệt. A lì khan. Võ Minh thành vụt hiểu rõ, cả ngôi đền thờ kỳ dị như chuyển rung đảo lộn, ánh đèn vàng tròn vờn mấy hàng chữ nguyên nhảy múa trước mắt của chàng trai, lòng đầy kinh hoàng, võ mở to mắt dòm trừng những hàng chữ lưu truyền trên đời kiếp đã thành luật lệ sứ phù dung, lão đạo chàng trai phải tựa vào vách đá mà kêu lên, sao lại thế này, sao lại kỳ lạ như thế, bàn tay bút mang trắng nõn giờ lên Cách vách đá hơn một thước, nữ chúa giáo chủ phù dung thần nữ xòa nhẹ xòa nhẹ, và từ bàn tay của nàng như tiết ra một thứ xương hàn, chữ nguyên từ từ bị xóa mờ thoát chỉ còn vách đá không. Nàng quay lại nhìn võ minh thần và mỉm cười trước vẻ kinh sừng của chàng trai, tiếng của nàng thánh thót như tiếng suối đàn. Chàng lạ lắm sao, lời nguyên sư phù dung lẽ sinh tồn của miền đất này giờ chắc chàng đã hiểu theo tục lệ bản xứ ngày nào. Phủ Trung Quốc mới truyền các điều bí mật cho các bậc dài tế. Chuyện đột ngột này, xin chẳng miễn trách cho. Võ Minh Thần ngó thần nữ, cô gái đẹp uy nghi lộng lẫy như hiện thân của Phủ Dung trong điểm mộng của dòng hoàng tộc Ba Tư mất nước. Chàng trai bỗng thấy bối rối lạ thường mà kêu lên: Vâng, vâng, thật là đột ngột, không ngờ, không thể ngờ nổi. Nhưng chuyện bí mật sinh tử của Yên Quốc sao lại cho kẻ này biết làm chi? Thần nữ mỉm cười. Chàng phải biết hết, vì từ khi lời nguyện của Tổ tiên Sứ Phủ Dung chuyển phán lại, chàng là người thứ nhất đã tình cờ lạc tới nước Yên, đến ngay khu đền này, nằm giáo chủ vừa đúng hai mươi tuổi. Ngày từ bởi dị thú mang chàng tới, chàng đã thành phỏ mã của Sứ Phủ Dung này. Nhưng vì chàng đang bệnh, nên tiếp chưa dám cho hay, phải đợi khỏi bệnh đã. Bữa này là bởi Sứ Phủ Dung chính thức rước chàng tới đền thờ, làm lễ tôn phỏ mã trước bệ thờ Tổ Nương Thần vẫn còn đầy kinh ngạc, hoang mang, minh thần lẩm bẩm: sao lạ kỳ thế này? Kẻ này bị thương mê man, nào có biết gì đâu? dị thú mang kẻ này đi đâu? tới đó, kẻ này đâu có định tâm? Thần nữ nhàn cười tươi như đóa phủ rong. Điều quan hệ là thế đó, chuyện này không ai định trước. Lới thực là trời định nên duyên, duyên thiên lý, không ai dám ngờ. Rồi như say xưa với mối duyên kỳ ngộ, nàng nhìn võ thật nồng nàn, giọng oanh thỏ thẻ đượm nhiều say sưa kỳ thú. Thực tình tiếp không dám ngờ có chuyện hôm nay, tổ tiên tiếp muốn nữ chúa giáo chủ sứ phủ dung phải làm trình nữ, tờ tổ nương nối đời, nên đã định đời nguyện lập ngôn thật khắt khe, chỉ cho một đường khó ứng lập hôn nhân. Khi tiếp lên làm nữ chúa, giáo chủ đọc lời nguyện của tổ tiên, Thiếp đã đình ninh suốt đời này Thiếp phải cô đơn trọn kiếp và hy sinh trọn đời. vì chỉ có một năm được quyền lập hôn với người tình cờ lạc tới, nhưng sự yên này khuất tịch giữa thâm sơn bá biên giới, bốn bề vách núi ngất cao như tường thành bào bọc, chỉ có một thủy đạo thông ngầm không ai biết nổi, làm sao còn có người lạc tới được nên khi được thế nữ về báo có dị thú cõng người đàn bà trên lưng tiếp mới chạy ra coi lúc sản sóc mới hay là đàn ông lòng tiếp và dân phủ dung mừng khôn xiết vì đây là niềm thịnh vượng nhất từ ngày lập quốc giờ xin chàng ra ngoại điện tiếp còn báo hiệu cho thần dân vào làm lễ tôn phỏ mã duyên trời đã sai khiến cho chàng cùng tiếp trị vị xứ yên lúc này võ đã hiểu tại sao ai nấy đều gọi mình là tướng công nghe thần nữ dục Võ tốt nhiên nghĩ đến chuyện riêng, lòng thêm hoảng hốt rối loạn, nhất thời chẳng biết tính sao cho tròn. Từ khi lớn lên xuống núi, chàng chỉ nghĩ đến chuyện báo cừu, ngay khi kỷ ngộ bà Khao Lan đào Nguyệt Kiều rào lòng nữ, nàng rất có cảm tình mà lòng vẫn chẳng nghĩ yêu đường, lấy vợ lại càng không tưởng, này bỗng lại bị gai vào lời nguyện yên quốc, thành giải tế, dẫu sánh duyên cùng thần nữ đẹp như tiên, chàng cũng không lấy làm vui, còn coi như mình đắc tội với người đã khuất nhưng từ chối cũng phiền vì lời quyền đã định không thuận theo sẽ chết theo điều bí mật điều này chàng chưa thấy có sự bằng chuyện thần nữ đã hết dạ cứu chàng nếu không giờ này chắc đã gửi nắm xương tàn dưới lòng đất lạnh còn đâu để báo thù nữa hoang mang cực độ võ minh thành chẳng biết xử trí ra sao cho ổn thỏa chỉ đứng gơ ngác mở to mắt nhìn thần nữ người đàn bà lạ đã hết dạ cứu chàng thoát chết thảm Và đang đứng trước mặt của chàng, đẹp huyền bí như kết tinh của loài hoa ma túy phủ dung, chỉ ngó qua sắc diện cũng đã biết nàng rất hài lòng về mối duyên kỳ ngộ, có lẽ từ khi khôn lớn, nàng chưa khi nào dám tưởng có ngày xảy ra trong phủ dùng điện. Bỗng thần nữ chật để ý thấy vẻ mặt gờ ngác bất định của chàng trai, nàng vùng im bặt mấy khắc, thoáng ngờ ngác mà hỏi, kìa sao chàng không nói hay chàng không vui trước mối duyên kỳ ngộ cùng thiếp? Đang bối rối, trực xe nàng hỏi như vậy đúng vào tầm sự mình, chàng tuổi trẻ phong trần luân lạc, vội nén xúc động, nhìn thần nữ sâu hút, khẽ thở dài mà bảo. Thưa bà, nương nương giáo chủ, chẳng phải đâu được nường nương nữ chúa giáo chủ cứu mạng, lại được cả sứ phụ dung cho làm giải tế, sanh duyên cùng nữ chúa, thật còn gì vi hạnh sùng sướng cho bằng. Nhưng kẻ này hiện đang có mối lò tầm phúc, cũng mắc lời nguyện trước oan hồn phụ mẫu, thầm mắc đại tang nên chuyện hôn nhân chẳng bao giờ dạm nghĩ tới đó thôi, chỉ xin nương đương hiểu cho cảnh tăng chế mà tha thứ cho kẻ bạc phúc này thôi. Vừa nghe dứt lời võ, thần nữ vùng tái hẳn mặt hoa, lạp đào lùi dựa vào vách, mở to mắt vượng nhìn chàng khách trẻ, vẻ kinh hoàng hết sức, năng lầm bầm trong hơi thở rồn. Chàng từ chối cuộc hôn nhân do trời đất quỷ thần đã định, chàng không muốn làm phỏ mã xứ yên sao, làm chồng thần nữ, chàng không bằng lòng tiếp ư Minh thần thấy thế càng bối rối, khó nói, vội lắc đầu. Không không, nương nương đừng ngộ nhận, chẳng phải kẻ này nghĩ thế đâu, chuyện trên đời này nếu được dịp sánh duyên tờ tóc và không còn phúc nào bằng sánh được với nương nương là kẻ này hiện mắc đại tang theo tục lệ dưới kinh, kẻ mắc tang không thể lập cuộc hôn nhận được. Rùn giọng thần nữ lại hỏi, mắc tang tục lệ không lấy được vợ, lệnh đường mới mất sao, sao tiếp không nghe thánh ý nói tới vâng vâng, quả bậc sinh thành đã mất hơn mười tám năm trời rồi, nhưng mối đại tang hiện vẫn giữ trong lòng. Ngày nào chưa rửa thủ báo hận nổi, ngày ấy vẫn còn đại tang, xin đường đường hiểu cho. Thần nữ chợt tươi sắc mặt thỏ thẻ, tưởng chi chuyện đó có hề chi? Tục lệ dưới kinh con để tang song thần ba năm, nay đã mười tám năm rồi thì đâu còn nữa? Về mối thủ nhà, sau ngày hôn lễ chính tiếp có phận lò trùng với chàng, nào xin thỉnh chàng ra dứt lời nàng dục võ bước ra như cái máy minh thần theo gót nàng trở ra ngoài nội điện vừa bước vừa từ tốn kiếm lời thoái thác nương đường hiểu cho kẻ này không thể đập gia đình trước khi báo phục thần nữ đóng cửa điện nguyền vút quay nhìn võ giọng nói của chàng tuy lúc này nhỏ nhẹ điềm đạm và dịu dàng nhưng lần này từ chối rõ ràng thẳng luôn nhưng như bị roi quất vào tâm hồn thần nữ choáng vắng lùi lại vịn vào cột điện và dưới ánh đèn thở phụ trung thần Mặt của nàng tái xanh hẳn đi như không còn sức chịu được nữa. Bối rối và bấn loạn, võ minh thần tiến lại dơ tay như định đỡ lấy dáng thân mềm liễu rủ đang thổn thức đau đớn. Nương nương! Tần nữ xua tay cố trấn tính, nàng lắp bắp như nói để mình nghe. Không ngờ, không ngờ, ngày đại nễ lại là ngày đại họa nhục nhã. Tổ nương thần đã trừng phạt họ khan, trừng phạt sứ phủ dung cho máu chảy điện thờ. Mình thần chưa biết kiếm lợi chi an ủi, bỗng thần nữ vụt nghiêm sắc mặt nhìn mình thần, ánh mắt não nùng sâu thẳm như đáy vực. Tiếp sẽ về hậu tổ nương thần, theo luật nếu chàng từ chối sẽ bị sứ phủ dung trôn ngay trong cung điện, trôn theo điều bí ẩn về ma túy, nhưng Tiếp không để chàng vùi thân trên sứ yên này. Tiếp sẽ giúp chàng trốn về, lo báo thủ nhà cho trọn, để Tiếp thay chàng tạ tội thần linh và tổ tiên. Chàng hãy bước quá ra ngoài này. Ngờ ngác, võ đi trách lại xế bên thần nữ, vừa được bốn thước, bỗng nghe kịch một tiếng nặng trịch nên đã trắng dưới chỗ chẳng đứng trước bột ngay xuống thành một lỗ hầm sâu tạm và tối mò Thần nữ cua tay lên bể thờ, cầm một cây nến trắng rõ, chốc ngọn lửa cháy vật vờ, nàng tra hiệu cho minh thần bước lại miệng hầm, rồi cao cây nến thả nhẹ xuống. Võ dòm xuống không khỏi phát ớn xương sống, khi thấy giao thương từng mũi nhọn hoắt, cắm ở trong đó và lại có những vệt sáng loang loáng rìa xoẹt đèn ngọn thương vọng đưa lên những tiếng vút gió như xé lửa chừng đó là những đưỡi đại đau móc cầu dính vào quần ngầm trong vách hang cả uôn có tiếng thú gầm vọng lên từ dưới đáy hang và dưới ánh nến hiện ra mõm còn ác thú há hốc nhanh lờm chầm mắt đỏ tía dòm lên như đợi con thịt rơi xuống thằng nữ vắt tay tắt nến mở chốt đóng cửa hầm lại Bỗng thấy vị thánh y từ ra ngoài tiến vào, thoáng thấy nắp hầm đại kịch một cái, ông già sừng rốt đưa mắt nhìn minh thần, dự đoán có chuyện bất thường, thần nữ ngó lão, giọng điều hưu, đượm nhiều cay đắng. Lời nguyện không thể thực hiện được, sừng rốt thánh y ngó chàng trai, khá lâu mới khẽ lên tiếng. Có chuyện chỉ ngăn trở, cuộc hôn nhân di truyền, truyền ngôn yên quốc luật phủ dung thần giáo, nhưng mối duyên hài tưởng như đã trứng đôi, sao công tử lại từ chối minh thần rất đối vàng hoàng, chàng trai rất cảm động tấm lòng rộng rãi cao cả của thần nữ, nhưng lòng trai hiếu vẫn còn chỉ máu tháng năm vì mối cửu phụ mẫu, nghẹn ngào, thở dài võ nói. Đến thần này còn chẳng tiếc, đâu còn tiếc thân với ân nương, ân công, nhưng đời trai mồ côi không quần gốc, di hại của mẹ thành cái túi da người đèo sau lưng, thụ sau 18 năm chưa trả, lời thề báo oán còn nguyên, còn tính sao được chuyện đời mình. Thanh ỉ lặn ông đưa mắt nhìn thần nữ khuôn mặt đẹp thần bí oai nghiêm lúc này hiện rõ vẻ não đồng chập chờn tử khí chỉ nhắc qua cũng đủ thấy bóng tần chết đang chiếm trọn linh hồn gửi đàn bà chúa tể xứ phủ dung lão hiểu luật nguyền không buộc kẻ bị từ chối phải chết nhưng một cô gái đẹp quyền uy như nàng không thể nào chịu đựng nổi chuyện bị tử hôn còn võ minh thần Chàng hiếu tử bình sinh chỉ biết nuôi trí rửa hận cho cha mẹ cũng chẳng dễ gì mà làm trái đời nguyên và quên ân báo oán. Lần tới Piazza động thất cứu bệnh cho Minh Thần, lão cũng hiểu qua mối tình thầm lặng của nàng hiền nữa chú bà Khao Lan đối với Minh Thần, nhưng trước ý chí tìm thủ báo oán của chàng, Khao Lan đã phải âm thầm tiễn biệt chàng ra đi. Ngài phải đứng làm ông thơ bà Nguyệt, tác hợp thành nữ với mình Thần, là ái ngại cho nàng Bạch, không ít nhưng song vì đời nguyện, vì mối thâm tình với Sư Yên, lão chẳng thể làm khác hơn, cũng bởi tục lệ cổ truyền của xứ này đã định rõ, kẻ nào đặt chân tới xứ phủ Dung ngay sau người trước thì kẻ đó sẽ trở thành Nguyệt lão trong cuộc hôn lễ thiêng liêng này, nên trước cảnh nan giải thê thảm sắp gây đổ vỡ, Nhất thời ông già chẳng biết làm sao cho toàn vẹn, đành nghiêm sắc mặt điềm đạm bảo minh thần. Cuộc đính hôn này vô cùng thiêng viêng, quan hệ đến vận mạng, danh dự của nhiều người. Nếu công tử từ chối thần nữ giáo chủ sẽ phải làm trái cả lời quyền cổ luật phủ dung giải cứu công tử và đem sát thân thần nữ tả tổ chức bản thờ tổ nương. Chẳng để công tử đành đồng để kẻ cứu mình chịu chết sau cách nhục tử hôn trăng. Lão phủ tiết nghĩ, tâm tăng để cả đời chưa hết, tàng theo giả lễ, lệ chỉ ba năm, này lệnh ra đường mất đã mười tám năm rồi, đã cử báo, nhưng việc hôn nhân nào còn phạm chi, tưởng công tử chẳng cần phải cắt khe với mình quá thế, để điện này lạnh lẽo mai đây. Minh thần càng bối rối, chẳng thể đành lòng để kẻ đã cứu mình phải cổ lụy mà thác oan, nhưng côn đối chẳng đã thể nguyên, chỉ biết đem thân báo thù, thù kia còn đó, lẽ đâu bội nguyện như vậy. Đàng hoàng mang khó xử, bỗng từ dưới chân đồi nổi lên một hồi cồng rền rĩ âm u, tiếp theo là tiếng chiêng đồng đàn sáo sành tiêu khàn khàn và dịu dặt, đúng ba hồi âm thanh rừng rú bình nguyên pha trộn dâng lên đại điện im lìm xao động không gian, âm thanh đi dần lên đồi rất ba hồi đã kể ngoài cửa điện. Rồi có tiếng thần dân Yên Quốc nhất loạt tung hô như sấm rền. Thần nữ nương nương, đẹp duyên tiền định, thần giáo trương tồn phù dung hương tịnh, thần dân hưởng phúc đời đời. Tiếng dân họ vang động cả khu nội điện, thần nữ vụt nhíu mày nhìn ra thở dài. Giờ hành lễ đã tới, dân chúng sắp kéo vào ngoại điện. Nếu không thấy nguyệt lão thì một đội lực sĩ sẽ vào đội điện theo đúng lời nguyện khi lập giáo. Màu chẳng mau thoát ra lối cửa hậu để mặc thiếp đối phó vốn người điểm tính vậy mà lúc này võ chợt thấy bấn loạn hết sức nghe tần nữ dục chàng vẫn đứng im tai nghe tiếng động bên ngoài mắt ngó nàng đăm đăm cảnh tượng chết chóc oan uổng của nàng hiện lên trong trí bốn người khẳng khái vọt buột miệng không không không thể được nữ giáo chủ không việc gì phải hy sinh một cách vô lý như vậy đời nữ giáo chủ còn tươi đẹp phải ở lại cai trị thần dân kẻ lưu lạc bạc phước này mới chính là kẻ phải hy sinh để đắp ẩn nhân Dứt lời, làng đuôi phát lại, nhưng thần nữ chỉ lắc bình một cái đã xẹt đứng bên, nắm vụt lấy cổ tay của chàng nhanh như điện chớp, đúng lúc phía ngoài bỗng bật lên một hồi cồng kỳ dị, theo nhịp nằm tiếng ngũ liên. Khoan, chàng ơi, chàng còn thủ nhà, phải lưu thần báo phục, thoát mau, thiếp sẽ cho cái hậu dẫn đường. Bốn mắt nhìn nhau sâu hút, võ đấy làm lạ về sức tần tốc của thân pháp nàng gái chúa xứ Yên, và bột miệng nói... Sức nhanh này không thua tẩy sắc đông âm, tiếc thay kẻ này đức bạc, mắt lợi thể, phụ bậc tài cao. Thanh ỷ bụng lóe tiền sáng trong đầu, vùng tiến lại giọng điệu buồn. Thế trà công tử chưa biết thần nữ đây là nhân vật nào ư? Công tử chắc từng nghe danh tứ hùng tứ trụ võ lâm trong tiền hạ. Tứ yên này về phương Bắc Xế. minh thần bấy giờ mới chợt vỡ lẽ, phải chăng Bắc Yên đây? Đồng tử tẩy sắc Bắc Yên nam đồ, đây là Bắc Yên thần trăng. Thánh Ý gạt đầu, nguyên duyên dài ngẫu với bác yên thần nữ, tưởng nếu lệnh nghiêm đường cũng hài lòng nơi chín suối, có còn dầu kỳ tài sẽ giúp trượng phu báo cầu cùng dòng thượng võ, sao không phận theo cảnh ngộ, cử hành hôn lễ cho vui lòng thần dân, coi chuyện vợ chồng, trong phòng riêng, biến duyên cầm sắt ra duyên cầm kỳ, có khi cạn trở đâu, hồn nhân nữ chúa đã nên, lời thề hiếu tử vẫn còn nguyên đó. Cả thần nữ, minh thần cùng nhìn nhau, nghe có lý, dẫu sao còn hơn đổ vỡ tàn hoàng chết chóc. Thần nữ buông tay võ, mặt thoáng đỏ mà khẽ nói. Nhưng có điều chưa tiện nói, vì sao hôn lễ chính còn có lễ hợp cẩn. Thanh y vừa kịp đáp tiếng chân giả tùy tâm, bỗng nghe tiếng thần dân tùng hồ vàng dậy, rồi một đoàn lực sĩ tay mang đủ món khí giới lạ mắt, dàn hàng năm ảo ảo tiến vào nội điện. Qua các bệ thờ, tượng khắc, đám quân đính, lực lưỡng tất thảy đều mặc áo quần ngũ sắc, đeo đủ mọi loại mặt nạ đầu trâu mặt ngựa, thú điểu côn trùng, vẻ sặc sỡ còi hết sức quái gở hoặc trong chẳng các bột bày quỷ dứ dưới âm tì lên bắt người hành tội. Nhành như chớp, thanh y chụp vội lấy cổ tay của thần nữ, mình thần, lào đứng giữa, dơ cao đường hoàng tiến thẳng ra ngoài như cái máy, võ đành bước theo chẳng còn biết nói gì nữa. Đảng kỳ đó, đoàn lực sĩ đeo mặt nạ vừa tiến sòng sọc vào giữa nổi điện, tất cả vụt đứng lại cúi rạp đầu, xế ngoài đám đông, vùng tung hô như sấm rền muốn vỡ cả điện. Vào trước cặp mắt ngạc nhiên của chàng trai họ võ, đám lực sĩ dơ cao tay lên trời, bên ngoài âm thanh hợp tấu bật dậy, kích thích cực độ, đám lực sĩ vùng vẫy, dẫy ruộng như địa phải vôi, múa theo nhịp âm kích thích ngày nốt vờn lượn quanh ba người thanh y dắt cặp trai gái ra trước bệ thờ lão từ từ hạ hai tay họ xuống để áp vào nhau xoay nửa vòng hướng về phía bệ thờ tất cả vụt dừng bật thanh y nói lớn theo ý trời thừa lệnh tổ nương thần theo luật phù dung nguyệt lão xe duyên cho đồi trải gái này nữ thần phù dung với minh thần họ võ nên nghĩa phù thề thần nam ứng ngồi phò mã cùng thần nữ làm chúa tể phù dung thần giáo dẫn dắt thần dần đệ tử Giật lời, lão lấy một sợi chỉ hồng trói chặt hai cổ tay vào nhau, rồi lùi sang một bên, tiếng trèo họ nổi dậy muốn vỡ cả điện, âm thanh dần dần, đám lực sĩ, đám đồng nam đồng nữ, bộ láo thần dân, lũ lượt kéo ùa vào múa may nhảy nhót, phủ phục, làm lễ tôn thần. Qua một vài nghi thức đặc biệt, tất cả bỗng nhất đoạt phủ phục khắp trong ngoài, im phẳng phóc, tránh dập sát nền đá, coi như dần Hồi giáo làm lễ. Thánh y cùng vùng hô rõ rạc trầm trầm, hỡi anh linh tổ nương thần xin gửi về chứng giám cho con cháu người, giáo chủ phủ dung dân thần trình bạch trước giờ hợp cảnh. Tiếng đàn cổng nổi lên, rồi tiếng khen lau, hai thứ âm thanh rừng rú trờn vờn, nhịp điệu nguyên thủy hoang vù. Thần nữ vẫn buộc tay vào mình thần, nàng chật nắm tay của chàng, làm hiệu và nhảy vọt lên bệ thờ, rồi cứ thế vừa dắt chàng trai, vừa nhảy múa, tròn vờn theo âm thanh, dẻo như mây rừng, lần lượt chuyển hết các bệ, vào tận chỗ đặt tượng phù dung thần. Trường 14 Động phòng trong chuột tượng Lúc này, cả khu đội điện mênh mông, im lặng vô cùng, chỉ có cồng khen chìm nổi, đám thần dân đều gục sát nên không được ngẩng lên. Nãy giờ võ minh thần chỉ còn biết cử động như cái máy, hòa theo nhịp nhảy múa của nàng giáo chủ phụ dung, chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi ngược rồi nữa. Chàng chỉ thầm đoán đây là một vũ khúc thiền liêng mà đôi vợ chồng mới phải hợp diễn trước thượng thần theo tục lệ bản xứ và theo lời vị thánh y Nguyệt Lão vừa nói. Đây là một cuộc lễ để nữ chúa giáo chủ hiến trình tấm thân băng trinh cho thành phủ dung chứng giám trước khi làm lễ hợp cẩn. Phút đầu chàng trai hoang mang thấy mình phải cuốn theo tục lệ kỳ lạ của tiểu quốc thâm sơn, nhận cả lễ tơ hồng cho chỉ buộc cổ tay. Nhưng sau tưởng đến ân tâm hậu của thần nữ thánh y, chàng cũng thấy nhẹ nhõm nhiều phần, dường như tâm đã định được hướng đi rõ rệt. Lời quyền cổ tục phụ trung buộc kẻ lạc tới thành dài thế làm chồng nữ chúa giáo chủ, nhưng thần nữ Bắc Yên đâu nỡ buộc mình, đây chỉ là một kế quyền biến cho êm thấm bên ngoài. Qua cơn túng xử theo lời thánh y, thần nữ cũng rõ, âu cũng là một cách để mình đền ơn, cũng khác nào diễn một màn kịch lễ tư hồng đóng giả vợ chồng trên sân khấu vậy ý nghĩ làm võ thêm vững dạ, lại gặp dịp mới thoát bệnh nạn hiểm nghèo, tưởng đến chuyện ra đi phục thù, lòng trai càng phấn khởi, vui vui như được dự trò hay giữ lạ. Thân nữ mặc hoàng bào, minh thần mặc hồng bào, hai người cột tay nhau nhảy múa coi như hai con bướm màu vờn trọng điện. Trong đời minh thần chưa thấy gái nào vũ hay như nàng, kỳ diệu nhất là vạt áo sau của nàng lại dài tuyệt như gấu váy nữ hoàng tây phương, có phải có hậu nâng? Vậy mà lúc này nàng múa lướt trên bệ thờ ngộn ngang đổ vật tà áo không hề quét theo nhịp kia, theo nhịp cứ bước đi, cứ quay cuồng cuộn, coi như giải áo tiền gô. Vừa nhảy múa, võ vừa đưa mắt nhìn nàng, mặt nàng tắm ánh đèn vàng lung linh, coi cảng thận bí, toát ra một thứ nhan sắc vừa uy nghi đại các, vừa tình tứ đê mê, một thứ nhan sắc phi phạm đầy sức lôi cuốn người như sắc gái hồ ly tiền cổ cộng lại. Đang trởn vần vùn vụt luồng âm thanh chậm rãi, ngoài điện chợt cót người tiếng người tấu lên, một đoạn âm bình thanh nghe rất lạ tai. Thần nữ vụt lừng lơ, cao tay buộc chỉ hồng và ghé sát tay mình thần thọ thẻ. Vũ khúc phù thể đồng diễn xong rồi, giờ tới vũ khúc băng trinh, chỉ còn cô dâu diễn trình, tần làng chỉ cần đi theo nhịp bước. Trước tổ nương thần, nữ giáo chủ phải vũ chứng minh sự trinh bạch cho tổ nương thấy rõ. Giáo chủ thần giáo không thể là gái thất trinh lấy chồng. Gái thất trinh sẽ bị trừng phạt ngay trên bệ này. Minh thần ngó quanh toan hỏi, đã thấy nàng vụt chuyển mình mẩy, mỗi nhảy trờn vờn, rồi bất thần nhảy vọt lên chốc ngọn đèn. Đèn này đường kính hàng mấy thước, phía trên nhặn bóng như nền pha đê, lửa nung nóng như đồng nướng, muốn chạy cả đế giải cao su. Minh thần phải vội vận sức hàn dồn xuống bàn chân mới thấy mát dịu hẳn. Bỗng nghe soạt một tiếng ào trôi, Minh thần ngó sang đã thấy thần nữ cởi vụt chiếc áo vàng hờ nửa mình. Nàng muốn như mây, lắc mình, áo bào trôi dần sang bên trái, trôi mãi, to đã lộ bán thân chỉ còn mảnh lụa lót đen nhánh như cánh bướm đậu hờ, chiếc áo bào chỉ còn dính ống tay buộc với tay của võ. Chàng trai hơi giật mình, hoảng hốt, vội ngước mắt dòm lên mặt tượng thần nữ phủ dung, bỗng nghe thần nữ hét lên một tiếng đề thề chói tay, võ lại vội ngó sang, vừa kịp thấy nàng xoay đưng, giật soạt chiếc áo hoảng bào, rớt ngay xuống bể thờ, tay phải đã cầm một mảnh lụa vàng lấy từ áo bào ghép ra, múa phất phơ, mới hay áo này, ống tay trái có khuy cài dọc, giật mạnh, huy bung sổ, áo rời đuồn ra. Ngoài ra, tiếng cổng chợt im chỉ còn tiếng kèn lan, độc tấu, vút cao, vờn âm huyền thủy như quyện xoắn lấy thân hình thận nữ. Nàng vẫn xoay lưng lại, lắc vùn vụt như con mồi dãy ruộng, mềm mại lạ thường. Cả linh hồn nàng lúc này như hiến trọn cho vũ điệu. Dưới đèn, mảnh xiêm y vừa tung vừa trôi dần xuống thành một đường vòng tròn dưới chân. Nàng bước ra khỏi vòng tròn, bay xuống bể dưới, và nàng theo nhịp kèn uốn cong, dáng điễu dưới đèn mảnh lụa vàng kim tuyến lấp lánh bay đượn quấn quanh người của nàng như con hoàng sa vận khúc và mấy cánh bướm đen bỗng bay vút lên cao vất vơi chào qua chào lại dưới sức gió từ dải vàng kim tuyến hát ra xoắn bay trông như cơn lốc xoáy lúc này vũ điệu kỳ dị đã đến nước tuyệt diệu cuốn lôi nhãn quang của võ theo như nam trầm hút sắp cha gườm mặt nhìn theo mấy cánh bướm đen tuyền bướm dần dần mây là là trước đầu của chàng rồi đáp xuống chân đèn đậu yên trên đó bỗng tiếng khèn ngoại kia dứt cao đệm tiếng đàn đồng thần nữ theo nhịp vũ xoay vụt người lại phía mình thần cá gian nội điện như giật nảy lên trước sự hiển lộng nhàn rác ngọc ngà dưới ánh đèn lung linh giải căng vàng trải rộng Uốn éo như con tràn gió vờn thịt tơ, có lẽ không có tay điêu khác nào có thể khắc nổi một phó tượng ngà đẹp đằng đối đến như thế, gọi là tượng thần vệ nữ hiện thân cũng chưa đúng. Phải nói đây là một tác phẩm tuyệt tác của hóa công, đằng đối đến đối chỉ ngắn đi mà dài thêm, mỏng thêm một phần trăm đi là lỡ hết. Trước khi nào võ được hiểu trọn vẹn cách đẹp hoàn toàn tào nhã, thanh khiết của một hình thể khỏa không mảy may gợi ý dâm tà, như nét đẹp quả lộng của bắc yên thần nữ lúc này trước đền thờ, vẻ đẹp còn tha thiết già nét thiêng liêng thần bí lạ thường, càng tô thêm sắc cao quý của tấm thân ngà chúa tể bà biển giới. Mắt vượng mày ngài, dùng nhàn đã đẹp, thân mềm uốn theo điệu lại càng lồng lộng nét kỳ hà cong vút dưới đèn thần nữ khỏa lộ trọn vẹn cả tấm thân nhan sắc thiên kiều bá bị đúng tượng thần vệ nữ đang phù trình thần sắc băng trinh như đóa hoa hàm thiếu phô tổ đường duyệt hãm và rõ ràng võ nhìn cho cả thân đang phò mã chứng kiến theo tục lệ cổ truyền bản xứ vì tay trái nàng vẫn buộc vào tay của võ nàng vườn thân dáng hướng về phía tượng thần phù dung xong lại hướng thẳng vào võ mà múa vần vũ khúc băng trinh nguyện ảo Minh thần đã lưu lạc sang hồ nhiều nên biết thế giới vẫn còn nhiều sắc dân có chuyện khỏa thân biểu diễn do sự thanh kết tuyệt không gợi ý dục trong phong tục như đối tắm một số thác dân sần cước của người Nhật văn minh cũng như thế nên chẳng thầm hiểu cuộc khỏa vũ của nàng giáo chủ Sư Yên mang đầy ý nghĩa thiêng liêng rất tự nhiên. Tuy vậy võ cũng vẫn thấy hoảng hốt, bất thần hết sức. Và khi nghĩ đây chỉ là một cuộc trình lễ giả vờ che mắt thần dân cho chàng có dịp thoát khỏi nơi này, mặc cho một mình võ đang nghĩ loanh quanh, thần nữ hình như đang nhập hồn vào nhịp vũ tiếng khèn lại chuyển âm hoang dại, nàng vương búa vờn vừa áp sát thần dáng vào chàng, có lúc chỉ kể ly tức, thần liếc uốn cong veo, hai con mắt nàng ngó thẳng vào mắt của võ, hiện rõ vẻ kính cẩn nghiêm trang được ánh mê hồn thần bí tưởng nếu đời nàng bất thần tan biến theo vũ điệu có lẽ không còn gì dùng sướng bằng nữa võ chẳng biết tính sao hơn cứ phải làm gan đi bền vũ điệu lạ đời thỉnh thoảng chẳng ngước mắt trồng đền phò tượng thần phù dung quyện khói hương đen vàng hai con mắt cẩn ngọc xanh biếc long lanh coi linh hoạt như có thần dòm xuống khiến bầu không khí quanh bệ thờ càng phảng phất vẻ thần bí lạ thường Giữa âm thanh trần vần, bỗng phía ngoài có tiếng ai hô, toàn tiếng bình thanh, lập tức cả khu điện ngoài vang lên những tiếng người hợp tấu trầm trầm, như tiếng cầu kinh. Mây thần liếc trông ra, thấy đám dân yên, thảy đều chắp tay lên trán vái lễ, dập đầu đầy vẻ thành kính. Trên nóc bóng đèn thờ, thần nữ bỗng chuyển thanh động tác và giáp võ đi vòng quanh ngọn đèn, có lúc nàng vất giải lụa mở rộng ra, chân ngọc cài hẳn vào chân của võ, và thần dáng ngã rạp cong veo như cảnh điếu gặp gió vùi. Tiếng cầu kinh ngân dần, bỗng lại có tiếng vị thánh y lãn ông vàng ấm khắp cung điện mênh mông. Hỡi tổ nương thần linh thiêng, phúc phần đời đời của dân tộc phủ dung, ngài đã duyệt lãm thần xác trình bạch của cổ giáo chủ xin mở lòng cho nữ giáo chủ đệ tử đệ tử của ngài cùng tân lang phò mã vào làm lễ hợp cần nguyệt lão xe duyên chỉ thắm xin ngài truyền thần ý nếu chuông thần phát âm thần ý tác thành phù thể hoàn nạc, thần giáo trường tồn vừa dứt lời thần nữ chợt dắt võ nhảy vèo xuống bệ dưới võ trông ra thấy tít xa có bóng lão thánh ỷ xuất hiện đứng nhìn lên pho tượng thần phù dung trong cùng cách xa tới sáu bảy chục thước, một cặp đồng nam đồng nữ dâng cùng tên, thanh y lỡ tay xoay tròn bốn mặt và dân chúng im liềm bất thần lão dương cùng thả vút mũi tên lên phía tượng thần võ cùng với thần nữ thoáng thấy mũi tên bắn trúng miệng tượng thần chỉ nghe con một tiếng đồng vang lên mũi tên chui tọt vào trong mất dạng bỗng tiếng chuông vùn vụt dậy bon bon bon bon chìm nổi ba hồi vàng khắp đền thờ và sau tiếng chuông ngân, pho tượng bỗng nứt làm đôi để lộ một khoảng trống thâm u bên trong có ánh sáng rực rỡ muôn màu. Thần nữ dắt tay võ nhảy vọt lên bệ thở chính giữa, vừa vờn vừa nhảy bột lên ngọn bóng đèn, rất bà hồi chuông. Thần nữ đưa mắt làm hiệu cùng võ nhảy vọt lên chân tường cào trót vót. đứng trên này có thể thấy suốt khu nội, khu ngoại điện thanh thang, chật tích bóng người quỳ dập đầu xuống nền đá nhẵn, không một tiếng động nhỏ, chỉ còn tiếng khen. Ngày khi đó, chợt tiếng đàn sáo nổi lên, thần nữ theo nhịp vũ, đưa vó lách vụt vào đột tượng, chỉ nghe bong bong, một hồi chuông ngân, bụng tượng khép lại kín bưng. Vọ bỗng choáng váng như vụt rơi vào một thế giới nào xa xăm lắm, vì mọi tiếng động bên ngoài đều chìm tắt hết, tiếng đàn sáo, tiếng chìm ngân ngoài đồi, nhấp gọt vùi đâu mất cả, rồi bốn bề im lặng mênh mông, thần nữ không muốn nữa, chàng trai chớp chớp mắt nhìn quanh. Ánh sáng trong ruột tượng thật kỳ ảo, xanh đỏ trắng tím vàng giao nhau, biến hóa muôn màu, làm loạn cả nhẫn quang. Mười khắc mới định hẳn, võ bật kêu ồ sừng sốt vì thấy mình đang đứng sững trong một căn phòng vô cùng xinh xắn, màn che trướng phù, đồ đặc bày biển hết sức tào nhã. Chợt ngó qua, võ đã biết ngay đây chính là khuê phòng của khách đại trang, phản phất vẻ phi phạm thành thoát đến lạ và phía đằng kia là một chiếc giường thất bảo màn bát tiên buồn sẵn, cánh màn bát đen trong giường đủ cả trăm nệm toàn bằng gấm vóc, một đôi gối thêu rồng phượng nằm bên nhau như đợi khách trần ghé nhập thiên thai. Thấy giường thất bảo màn bát tiên, chẳng tay vùng nhớ đến hai câu kiểu của Tố Như Bỗng rột lòng quay dòm thần nữ, nàng đứng sát bên chàng, tay vẫn cùng buộc chỉ hồng, và dưới vùng ánh sáng muôn màu, coi nàng đẹp lộ lộ như tiên nga dáng thế. Tưởng chừng cậu đá cũng phải đảo điên, võ vùng hỏi, thưa sao lại vào đây? Thần nữ phất nhẹ dài kim tuyến vàng cuốn quanh mình mẩy như cúc rắn nhìn võ thỏa thẻ hôn lễ xong rồi, đây là lễ cuối, lễ hợp cẩn. Theo tục lệ, giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất của thần dân. Chúng dần sẽ cùng Nguyệt Láo đợi ngoài điện, đến giờ ngọ. Không thấy ra, chúng thần dân chúng cũng quay về, giờ ngọ ngày mai mới tới được. Minh thần ngờ ngần, vậy lễ hợp cẩn xong rồi, ta còn ở đây làm gì nữa? Ta nên ra gặp Thánh Y. Thần nữ mỉm cười, hơi cúi đầu nói nhỏ, lễ hợp cẩn đã làm đâu? Minh thần thực sự rất vụng về các tục lệ hôn nhân. Tưởng đâu, vừa xong lúc chuông khua rồi, bây giờ còn phải làm gì nữa đây? Tần nữ nhìn võ thoáng ngạc nhiên, thấy chẳng ngầy ngộ quá. Nàng nữ chúa vụt trở nên đầm ấm các thường, nàng khẽ bảo với võ. Chính lễ xong rồi, chàng với tiếp đã nên duyên phù phụ, cả linh hồn thân sắc của tiếp từ nay sẽ thuộc về chàng. Từ nay thần tiếp sẽ trồng cậy nơi chàng, trông nhờ, đục chịu, cát tầng đường bóng tùng quân. Nghe giọng nói thiết tha, võ đầm hoảng mà lắp bắp. Đâu, đâu có phải vậy, nương nương là nữ chúa giáo chủ đã cứu mạng kẻ lưu lạc này, nương nương lại là nhân vật lừng danh tứ trụ võ lầm hiện nay, chính kẻ này mới là cát đằng. Tần nữ phát cười thành khách, chàng không hiểu rồi, chuyện hôn nhân lại khác, mà bọn tiếp như thuyền, đàn ông như bể nước, chớ, giờ này là của đôi ta, xin chàng vào quá đây, tiếp dâng lì rượu rào bồi. Nàng vừa nói vừa dìu võ vào chỗ giường thất bảo. Trên bàn có nhiều trái cây mỹ tiểu. Nàng dìu võ ngồi xuống bên giường, trót rượu mã dân. Nàng để ly trợ vào miệng của võ, âu yếm tiết tha, ép chàng uống liền ba ly. Từ cơ thể của nàng tiết ra một mùi xạ lang thật kỳ ảo, phả vào mũi võ, làm chàng phải ním thở, thoảng kiều khẽ. Nương nương này, ta bất sợ chỉ này đi chứ, để làm gì đây? Thần nữ nhìn sợi chỉ hồng buộc cổ tay hai người và nàng xả xuống ngồi bên võ thỏa thẻ mà bảo. Xong lễ hợp cẩn, dây này sẽ đứt ra vì lúc đó đã có sợi dây vô hình buộc liền đối tả lại. Đó là sợi âm dường tuyến. Nhưng giờ nếu chẳng muốn bứt đứt thì cũng được. Minh thần cả mừng đưa luôn hai ngón tay bứt liền, nào ra bứt liền mấy cái cổng đứt. Tuy sợi chỉ hồng chỉ bằng sợi dây gai, lạ lùng, chàng bên vẫn sức giật cũng không được trang càng sừng sốt vì tay chàng giật xích sắt còn đứt do sợi chỉ hồng càng giật càng nghiến chặt vào tay. Ơ, sao lại lạ thế này? Dây mà dây quái gì mà dài gớm? Thần nữ mỉm cười, dây tờ hồng đó tiếp đã nói nó sẽ đất khi khi hợp cận, vì nó là một thứ dây được chế luyện đặc biệt để dùng vào dịp hồn lễ, chàng không muốn buộc liền với tiếp trang. Bó Minh Thần đúng túng chẳng biết nói sao, sư phù dung này thật là kỳ dị, nguồn gốc địa thế tục lệ đã kỳ, đến chuyện hôn lễ càng khoái gở, nhưng cái sứ thâm sơn kỳ dị này đã cứu chẳng thoát nạn lớn, và người đàn bà giáo chủ này lại là ân nhân của chàng. Đại lễ vừa dứt và người đàn bà tài sắc tuyệt vời hiện ngồi bên chàng, trong ruột tượng thần lộ lộ tấm băng trinh, và dẫu ngờ nghệch đến mấy, võ cũng hiểu nàng đưa chàng vào đây để động phòng hợp cẩn, và hình như nàng đã sẵn sàng hiến dân tất cả cho chàng. Ta làm chồng nàng ư, ta có vợ ư, nàng là vợ ta ư, đây là phòng hợp cẩn chăng, đâu phải thế, đây là một cuộc lễ giả vờ để che mắt thiên hạ thôi mà. Thánh ý đã nói rõ, và nàng cũng biết mà. Như bị kiến đốt, chàng trai vội bật đứng phát dậy, nhưng thần nữ đã điếu chàng xuống, và bằng một cử chỉ là lơi, nàng khé sát mặt của nàng vào tai của chàng, và theo đà ngã luôn tấm thân tuyệt trần vào lòng của võ, giọng thánh thắt nổi chìm như tiếng đàn thần tiên. Giờ phút này là của đôi ta, trời đất thần linh đã tác hợp duyên kỳ ngộ, suy kiến cho dị thú mang chàng đến đây, thiếp chưa hề biết yêu, gặp chàng, thiếp đã yêu chàng ngay, chàng ơi, chàng hãy coi tìm thiếp đang thổn thức vì chàng đây. Vừa nói, nàng vừa nắm tay của võ đặt vào ngực trái của nàng, lồng ngực băng trinh làm võ minh thần giật bắn cả người như chạm phải gai, rụt vội tay mà kêu lên. Nương nương, kia nương nương nói cái gì lạ thế, xin chớ làm kẻ này mang tội bất kính với ân nương, chúng ta chỉ vờ làm hồn lễ trẻ mắt nhân gian mà thôi. Vừa nói, chàng vừa vội co luôn đầu gối, giành vội nàng giáo chủ lên, nâng nhẹn miệng cười thỏ thẻ, chúng ta đã thành vợ chồng trước thần đường dân chúng, theo nghi lễ tiền điêng, làm gì có chuyện giả vờ, tiếp đầu phải là phường trăng hoa để kẻ giả phu chuyển lãm thần mình. Vũ khúc bằng trình chỉ là trình diễn cho hạo lang Quân được thấy, làm gì có giả hôn ở đây? Minh thần vội đứng sổ dậy, nhưng côn lỗi hai tay vẫn dính liền với nhau, chàng hoàng hốt nói như vần: Nương nương chớ nói thế, kẻ này mang tội với bậc sinh thành, cha mẹ kẻ này chết ô nhục vì tây sắc sải lang dầm loạn. Oan hồn còn vương vất, sơn khê, chưa siêu thoát được, thù sâu chưa báo, kẻ này dám đâu nghĩ chuyện hồn nhân, này thanh ý lãn ông bảo trì giả hôn lễ, cho qua cơn túng sự, đừng đừng cũng biết mà, xin xét cho kẻ bạc phước này thần nữ đứng lên theo đối diện võ cười khành khách nguyệt lão nói cho qua chuyện đó thôi làm gì tiếp dám giả hôn trước cả thần linh chàng thật ngây thơ tiếp cũng chẳng gì cũng là thần nữ giáo chủ bấy lâu giữ nghìn vàng giữ ngọc có khi nào lại để cho đàn ông lạ thấy cả mình quả vũ nếu chẳng phải là chồng của thiếp. thôi chàng đừng có nghĩ ngợi vẩn vơ nữa chẳng thích dùng chi để tiếp dân chồng này có đủ cả đấy nàng vỗ vai võ mà nói Thật tỉnh tứ thiết tha, mùi sạ lan tiết ra phả vào mỗi chàng tuổi trẻ, để cảm giác ớn người, một thứ ơn ớn kỳ dị, dễ làm người ta ngã lòng vào trai và bướng vào nhàn sắc. Thực ra, võ tuy điền trai, nhưng bản chất không phải tài háo sắc, lạnh đùng với gái nữa là khác. Trong đời lưu lạc chông gai, đã mấy phèn bị ba vào thế kể nhàn sắc, võ vẫn giữ được lòng nghiêm trình, như gần bồng dao long nữ và mổ vết thương cho dưới vú. Tuy mặt nàng xấu xí mà thân thể thơm tho, xinh đẹp lạ thường, mùi thơm sực nước, võ vẫn giữ được lòng, những lần kể bạc cao lan đèo nguyệt kiều, chàng vẫn vượt qua, duy nhất, nguy nhất là thời gian ẩn náu trong buồng trương nguyệt kiều dưới cung A phòng, lắm phen gần như má tựa kể vai, chàng vẫn cầm lòng được. Cũng khó một điều, là nữ thần bình nhật lại đẹp uy nghiêm, đại các, chẳng các chi lặng lơ, giờ lại lổ lộ, lộ tình tứ, cũng có sức quyến rũ ghê gớm, nàng lại cứ vờn nét kỳ hà thần, thần bí trước mặt của võ, chẳng lại không thể chống đối lại như chống đối với hổ ly mà nữ mới phiền, bèn nhắm phăng mắt lại như kẻ tham thiền mà giọng khổ sở bạo. Ngu bổ giờ chỉ thích được đi ngoại cảnh một vòng. Tần nữ thấy thế không khỏi buồn cười, ghé sát miệng vào tay của chàng mà thị thạo. Thiếp có ăn thịt chàng đâu mà phải nhắm mắt lại, nam nhi gì mà nhát thế. sử liễu hạ huệ còn ôm gái vào lòng ủ ấp suốt đêm trong buồng vắng, vẫn như thường, chàng nay có dám làm hạ huệ không? Hơi thở thơm phào nhẹ nhẹ vào màng tay, và võ rùng mình nhận mấy cái, nàng càng được thể, dìu chàng ngồi xuống, rồi ngã luôn vào lòng, làm võ giật mình, mở tròn mắt ra. Dưới làn ánh sáng muôn màu, nàng như hiện thân của vệ nữ thần khao khát tình yêu, làm võ bỗng ngạc nhìn hết sức mà thoáng nghĩ. Lạ thật, sao nàng lại lạ lơi tình tứ thế này? Nàng đâu phải hạng gái khát tình? Hay tục lệ, bụng phải thế? Có lẽ vậy, vì trước sau nàng vẫn tuân theo tục lệ cổ truyền của Tổ tiên, người thầm sơn thường nặng tính tôn trọng cổ tục, dẫu sao mình vẫn phải kiếm cách thoát ra cảnh này mới được. Ben thở dài bảo thần nữ, ngũ mộ đã thưa, mắc đại tan, đại thủ phụ mẫu chưa báo xong, chẳng thể nghĩ chuyện vợ con, ngũ mộ như con chim bị đạn xa lạc đến miền phủ dung, sớm muộn cũng phải bay đi, nữ chúa sắc tài gồm đủ và xin giữ mình vàng, chớ nên kinh xuất, ngu mộ không thể ở lại làm giải thế phủ dung đâu, giống ngũ mộ muôn phần kính nẻ mà mến nữ chúa. Thần nữ cứ là nơi, dùng đủ cách khiêu gợi cho võ động phòng, nhưng võ vẫn một bực ngồi yên, tình cờ thấy tay áo của hàng có hàng khuy dọc chàng cởi luôn tấm áo hồng bào khoác lên mình thần nữ. Nàng bột cau bảy buồn giọng à, hay chẳng cho tiếp là gái quen đường hoa nguyệt chẳng còn thiết trinh. Dứt lời, nàng bước lại bên án thư, lấy nghiên son, ngửa mặt mà soi lên trần, và dùng chỉ phong búng véo bột nhát dụng luôn một con thành sùng, nàng lấy máu thành sùng mài son, lấy bút lông chấm son, khoanh một đường tròn quanh cổ tay trái, bảo mình thẩn, đây là thủ cung sa, các gia đình quyền quý bên tàu vẫn dùng để thử trinh của con gái khi lấy về làm vợ, nếu là trinh nữ thì son vẫn đỏ tươi. Bốt tò mò nhìn cổ tay ngà, ít khắc son khô vòng tròn vẫn đỏ thắm như khi mới. Chia dấu thủ cung xa, trước mặt phó, nàng nữ chúa sứ phủ dung thỏ thẻ, dấu son pha máu thạch sùng này sẽ đen xỉn lại khi giao hợp, còn gái đã gần đàn ông, vẽ son vào cũng biến sắc ngay, tiếp giữ gìn cẩn trọng, một tấm băng trinh chỉ để rằng dâng hiến cho lang quân kỷ niệm ngày hồn lễ chàng đã tin lời vợ mới chưa? dứt lời, lang xa xuống, ngồi bên chàng âu yếm ngả vào vai, minh tịnh càng hoàng, ngó quanh phòng loan im ắng vô cùng, màn che trướng rủ, hương thơm ngào ngạt, ánh huyền đăng, chăn bồng nệm gấm, gối theo, tất cả như đồng lòng quyện chàng tuổi trẻ vào biển ân ái. Cô nữa là thần nữ đã đẹp phi phàm, tiếng êm như suối đàn, sát thịt lại thơm tho ngát mùi xạ nan như đúc kết kỳ hòa dị thảo, làm lòng trai không khỏi xốn xang điên đảo. Dẫu võ chẳng đã tài hiếu sắc, nhưng sức đang cương vương đầu dễ cầm lòng trang cố định thần, từ tốn bảo xin nương đường, đường hãy bảo trọng thân vàng tấm băng trinh quý giá, đời tục nữ chỉ có một lần, ngu mỗ là kẻ xấu số chẳng hề làm chồng nương đường chớ làm thế, ta nên đi ra chớ để chúng nhân chờ đợi mặc nàng cứ ôm lấy võ kẻ sát tâm thần nguyệt sắc nét kỳ hạ cong vút trần vần mùi xạ lan sực nức như thiên tiên giáng hạ, khiến tượng gỗ cũng phải đảo điên Nàng đẹp tay của võ, nói lời tình tứ, không khác một con mèo cái khá tình, làm võ tối tâm mặt mũi, chẳng còn biết nói sao, rõ ràng là nàng nữ chúa phù dung nhất định ép chàng vào làm lễ hợp cận, không cho trì hoãn, khiến võ càng bối rối và nghĩ thầm. Ôi chào, đàn bà thật khó hiểu, quá quắt thế này. A, có lẽ nàng ta sợ ta bỏ đi, nên cố ép hợp cẩn cho danh chính nguồn thuận, sau ta không còn cách nào từ chối được đây, nhưng đời ta hai vai còn nặng tù cha mẹ, lời thề trước phong hồn mẹ, trước tiền địa tổn sư, chú thoảng mình, chú núi thập mạn còn nguyên đó, thủ sâu chưa báo nổi, mai đây sẽ phải ra đi như cá nước chim trời, nàng là ân nhân, sao mình đỡ để nàng đỡ cả đời hoa, ta bất nhược cứ giữ cho nàng, đừng mắc là hơn hết gối chằn hoàn nạc một lần để mang hờn trọn kiếp là chuyện không nên. Ben lựa lời nói rõ cho thần nữ hiểu đầu đuôi, xin nàng bỏ qua cho. nào đâu lúc này thần nữ cũng chỉ là một cô gái đang bị lửa tình nung nấu, cả vũ trụ đều tan vào ánh mắt lang quân. nàng đổ dáng liễu vào lòng võ, ngã trên niệm gấm ghé sát mặt hoa mơn mẩn vào chàng, thọ thẻ đời tình tự thiết tha. chàng ơi, giờ phút này là của đôi ta hay chẳng chi tiếp xấu, mặc. Mình thần đã nghĩ được kế đối phó thú động rồi, và chàng vận ý chí, thôi biên, biến mình thành pho tượng đất, vận hết khí hàn băng cho toàn thần lạnh ngắt như đồng. Mẫu thần, con quyết vì phụ mẫu, lánh đường hoa nguyệt, nuôi chí phục thù, mẹ con linh thiêng xin về giúp con tránh được cơn cám dỗ, với người đã cứu con, tục lệ buộc nên phu phụ nhưng lòng chỉ biết đuổi thủ. Võ nhắm mắt khấn thầm, lối này chính vị chúa mời vạn núi đã dạy cho chàng, bỗng nghe thần nữ hoài chẳng muốn ra khỏi đây chăng, chẳng muốn đi tìm thù chăng, phải vậy chăng? nghe lời gãy trúng chỗ ngứa, minh thần mở tròn mắt gật lịa. thần nữ ghé tai thọ thẻ, nếu chẳng muốn thế, hay làm sao cho dây tơ hồng đất ra và làm cho dấu tủ cung xa trên thiếp xỉn lại? chẳng lẽ cứ để dây tơ buộc mãi thế này à? Như một tuột một tầng mây thầm, võ thở dài thất vọng, ngó nàng như thẩm trách móc, thần nữ cười nũng điệu, trúc đầu vào nách của chàng, nàng dùng đủ cách đôi cuốn võ vào cuộc giao hoan, nhưng võ vẫn im như tượng đất đang cồn ghề gớm bỗng tần nữ bật nhòm dậy vỗ vào đầu giường ba cái và tiến lại trước tủ gương bao nhiêu vẻ lạ lời biến sạch mặt nàng hiện rõ sắc nghiêm trang mãi các đó võ mới hay sợ chỉ hồng đã đứt dựng sờ võ đưa mắt trông theo nàng mở tủ bước vào đóng ập lại gian phòng bỗng trở nên bí hiểm lạ thường đợi mấy phút chẳng thấy nàng ra minh tần càng đà bèn nhẹ gót lại gần tủ gương khẽ gọi. Nương nương có trong đó không? Vừa dứt lời bỗng nghe động, tủ cánh gương hé mở, thần nữ bước ra, lộng lẫy uy nghi trong bộ áo vàng kim tuyến bản nãy. Giọng trong vắt nàng run lời, trời đất đã xe duyên cho thiếp đây được một bậc hảo trượng phu, đảng độ thanh xuân vẫn không hiếu sắc, giờ thiếp không còn ước mơ gì hơn nữa, chẳng lại đây. võ theo nàng tới bên vách tủ, có thủ một vành vải gấm tía rực và nàng vén chàm lên trong lại có một cây đèn dầu cháy vật vờ và một bình pha lê đựng bột màu hồng hoàng nàng bốc vãi vào vách và từng hàng chữ hiện lên như dưới điện lúc nãy đã ý rằng hỡi con cháu cùng cai trị xứ phủ dung và sau giờ hợp cần y có tự do như chim trời y hạng trưởng phu không háo sắc chính là hảo lang quân của nữ chúa hảo gia thế của phủ dung hãy thờ y hết đạo Y sẽ đem sự bình yên tịnh vượng cho toàn xứ phủ dung và trong cõi u minh tổ tiên các ngươi sẽ đời đời được an lòng, không phải lo đại họa cho con cháu thần dân hợp tộc này. Ali Khan. Đọc xong lời nguyện cuối cùng của ông tổ xứ phủ dung, võ minh thần thở vào một cái, nhìn thần nữ chẳng biết nên buồn hay vui, chàng hiểu mình vượt thoát cuộc chết bất ngờ, nhưng điều đó cũng chẳng hay gì vì theo lời vị khan tổ phủ dung nguyện. Chàng đã hoàn toàn thành rể quý xứ này và tất nhiên phải buộc chặt đời mình vào thần nữ. Thần nữ nhìn chàng cười mà bảo, xưa này anh hùng nan quá ải mỹ nhân, vẫn chuyển thường tình nên khi khỏa thân thử chàng tiếp vô cùng lo ngại, xưa này đã mấy ai cầm lòng nổi trước nữ nhân trong phỏng vắng. Không ngờ chàng quả là bậc phi thường, xứng danh hảo trưởng phu trong thiên hạ, tiếp được sánh duyên với chàng có thác cũng vui. Minh thần ngó nàng giáo chủ phủ dung thần giáo, mặt tươi mơn mởn như đóa phủ dung, mười phần cảm khái, lòng trai càng khó nghĩ, bèn lựa lời bảo. đường đường xét lầm người rồi, vào hoàn cảnh kẻ này, ai cũng vậy thôi, thù mẹ cha chưa báo, nguồn gốc thì mịt mờ, tứ cố vô thân, mười tám năm mắc đại tăng, thù nhà còn nguyền đó, uống hồ, mẹ kẻ này chết vô cùng thảm nhục, di hải năm tháng đeo đưng, còn lòng nào nghĩ chuyện ái ân. Thần nữ bước lại, nắm tay chàng âu yếm mà trách. Này đã nên chồng vợ, sao chẳng nghĩ mãi gọi tiếp là nương nương, lúc này phòng vắng chỉ có đôi ta, chẳng không gọi được tiếng nào dễ nghe hơn sao. Vừa nói, nàng vừa diều minh thần lại bên giường thất bảo, nàng cầm rùi gõ vào cái khánh để trên bàn. Bỗng sò mách mở ra một khung cửa kín, một bọn năm bảy gái hầu xiêm y trực rỡ bưng vào một mâm cỗ lớn.